ta mới có ảnh vi tự sát. Cho nên trong 4 tháng đó, tử lên sinh đã trải qua một quá trình lặp đi lặp lại vô cùng đau khổ như vậy. 4 tháng có dài hơn một chút so với các trường hợp thông thường. Bởi vì tôi giúp ông ấy trong suốt thời gian ấy. Tiểu tập phòng giải thích. Tôi định dựng lại một tâm cầu khác cho ông ấy. Đáng tiếc là ông đã không thành công. Đúng vậy. Bởi vì chuyện này thực sự quá khó. Anh biết đấy, muốn xây dựng tâm cầu, bắt buộc phải tìm được nguyên vật liệu trong thế giới tiềm ý thức của đối tượng. Giống như tôi từng sử dụng chiếc xe giác mà tử liên sinh thân thuộc nhất để thao gỡ vướng mắc trong lòng ông ấy khi trước. Nhưng lần này, tôi không thể tìm thấy nguyên liệu phù hợp. Cũng có nghĩa là tôi không thể giải thích được tại sao lại bắt một con người sống quỷ lại một con chó đã chết. Việc này không thể trách tôi được, kể cả đại sư Thôi Miên cao minh nhất trên thế giới cũng phải bất lực. Tiêu Tập Phong đau khổ, đưa tay lên bóp trán rồi lại oán thán. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó còn xảy ra một việc làm vết thương tâm lý trong lòng Tử Liên Sinh càng nặng thêm. Là việc gì? Sau hôm xảy ra sự việc chặn xe, Tử Liên Sinh phát hiện thấy chiếc xe tải của mình bị đâm thủng hai lớp. Đều là đâm ở mặt bên, không thể nào vá được. Có nghĩa là cả hai chiếc lốp đều phải bỏ đi không dùng được nữa. Loại lốp xe tải đó, mỗi chiếc phải hơn một nghìn tệ. Toàn thất hai chiếc lốp xe bằng tiền mổ hôi công sức lao động cả một tháng của ông ấy. Sự việc đó chắc chắn là do đám người chặn xe gây ra. Công cụ đâm là đinh hoặc rùi. Vết thổng không lớn. Cho nên đến hôm sau mới nhận ra lốp xe bị xẹp. Tử Liên Sinh đến gặp Lâm Thụy Lân, định yêu cầu lối phương bồi thường tổn thất đó. Vì Lâm Thụy Lân là người thuê xe, đám người chặn xe vốn nhằm vào anh ta. Nhưng cái tai họ Lâm đó hoàn toàn không quan tâm đến ông ấy, chỉ trối bảo: "Ai đâm xe ông thì ông đi mà tìm người ấy." Không còn cách nào khác, Tử Liên Sinh đành đi gặp vị cảnh sát xử lý ở hiện trường hôm đó là Chu Tư Tuấn. Chu Tư Tuấn cho ông ấy một số điện thoại Bảo đó là người dẫn đầu nhóm chặn xe ông đó. Ông đi tìm gặp anh ta đi. Là Lý Tiểu Cang phải không? Anh chàng đó chỉ tham lợi. Không quan tâm đến gì khác. Lại càng không để ý đến ông ấy. Đúng vậy. Cho nên tử liên sinh tìm gặp một vòng. Không người nào đồng ý bồi thường thiệt hại lốp xe cho ông ấy. Thế là ông ấy lái một chuyến xe không được đồng nào. Lại còn phải bỏ đi hai cái lốp xe. Anh bảo có bực mình không? thêm vào đó lại còn bị làm nhục. Những việc ấy dồn lại, khiến ông ấy càng nghĩ, càng uất ức. Mặc dù tôi đã cố gắng thuyên giải, nhưng vẫn không thể ngăn được ông ấy, cuối cùng tìm đến con đường chết. Tiêu Tập Phong im lặng một lúc, sau đó lại bắt đầu nhớ lại. 2 tháng trước, một hôm, Tử Liên Sinh gọi điện cho tôi. Ông ấy hỏi tôi say rượu là cảm giác thế nào? Tôi bảo mỗi người một khác. Có người sẽ trở nên rất phấn chấn, có người trở nên yên lặng, có người sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện, có người lại quên đi rất nhiều chuyện. Tử Liên Sinh bảo ông ấy vừa mua một chai rượu trắng, muốn uống say một lần xem sao. Tôi cứ tưởng là Tử Liên Sinh muốn gọi tôi đến cùng uống rượu. Bèn hỏi ông ấy đang ở đâu. Nhưng Tử Liên Sinh đã ngắt máy. Hôm sau cảnh sát giao thông trên đường cao tốc tìm gặp tôi. Bảo tử liên sinh bị tai nạn xe chết rồi Còn tôi là người cuối cùng Mà ông ấy liên lạc qua điện thoại Lúc ấy tôi mới biết Sau khi gọi điện cho tôi nửa tiếng Tử liên sinh đã lái xe Lao ra khỏi đường cao tốc Chết ngay tại chỗ Là phỉ thấy hơi lạ Hỏi Trong vòng nửa tiếng đồng hồ Tử uống rượu đến lái xe rơi xuống rãnh Sao lại nhanh như vậy Tiêu tập phòng giải thích Trước khi uống rượu, ông ấy đã lái xe lên đường cao tốc. Ông ấy dừng xe ở một bên rãnh hào sâu, gọi điện thoại cho tôi. Sau khi ngắt máy, thì bắt đầu uống rượu. Một mình uống hết cả chai. Sau đó ông ấy lái xe, lào thẳng xuống cái hào sâu đó. Có nghĩa là trước khi uống rượu, ông ấy đã có ý định sẽ chết sao? Đúng thế. Tôi nghĩ ông ấy uống rượu. chỉ là muốn làm mình mụ mẫm một lần trước khi chết. Cả cuộc đời ông ấy chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Ông ấy hy vọng chất cồn có thể giúp ông ấy được giải thoát trong những giây phút cuối cùng. La Phỉ gật đầu, tiếp đó anh lại hỏi. Bức thư chúc đó thế nào, ông ấy để ở đâu? Ông ấy viết cho tôi một bức thư gửi đi trước khi ông ấy tự sát một hôm. Khi tôi nhận được thư này đã là ngày thứ 2 sau khi ông ấy mất, Tiêu Tập Phong nói xong, lại chủ động hỏi: "Anh có muốn xem bức thư đó không?" Là Phỉ Đáp. "Vâng." Tiêu Tập Phong liền mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một bức thư. Tiểu Lưu bước tới nhận lấy rồi đưa cho La Phỉ. Trên phong bì thư có viết tên, địa chỉ của người nhận và người gửi. Thời gian gửi thư theo dấu bưu điện là ngày 14 tháng 4. Chỉ có một tờ giấy viết thư mà nội dung cũng rất đơn giản. Di chúc: Sau khi tôi chết, căn hộ của tôi ở đường Kiến Nhân sẽ thuộc về Tiêu Tập Phong. Tử Liên Sinh. Nhìn từ góc độ hình thức, bức di chúc này hoàn toàn không đúng quy định, nhưng cân nhắc đến trình độ văn hóa có hạn của Tử Liên Sinh, cũng có thể hiểu được. Tiêu Tập Phong ở bên cạnh nói: Bức di chúc này đã được giám định tư pháp, khẳng định đúng là bút tích của Tử Liên Sinh. có giá trị pháp lý. Bây giờ tôi đã được quyền sở hữu căn hộ đó một cách hợp pháp. La Phi bỏ bức di chúc vào trong phong bì thư, đồng thời hỏi một câu. Ông ấy chỉ gửi cho ông bức thư này sao? Tiêu Tập Phong hỏi lại. Anh thấy còn phải gửi gì nữa? Không gửi chìa khóa cho ông à? La Phi vừa nói vừa đứng dậy trả lại bức thư vào tay Tiêu Tập Phong. Không có chìa khóa. thì sẽ rất phiền cho ông khi nhận nhà. Ông ấy chắc cũng có nghĩ đến việc này chứ? Chìa khóa tôi đã có từ lâu rồi." Tiêu Tập Phong nhún vai, không cho đó là chuyện gì quan trọng, bỏ bức thư vào trong ngăn kéo. La Phi nhìn Tiêu Tập Phong, rất rõ ràng anh muốn đối phương giải thích một chút về chuyện này. Tiêu Tập Phong nói: "Có lúc tử Liên Sinh phải chạy đường dài, nên ông ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa Lúc ông ấy vắng nhà, tôi sẽ trông nom căn hộ giúp ông ấy. Ông ấy trồng hoa hay nuôi thú cưng? Tiểu Tập Phong ngớ ra giây lát rồi lắc đầu nói: Kh "Không, chỉ là giúp ông ấy trông nom căn hộ thôi, để không bị rò nước, rò điện gì đó." La Phi vừa suy nghĩ điều gì đó, vừa quay người bước về phía chiếc ghế của mình. Sau khi ngồi xuống ghế, anh lại hỏi: khi đội cảnh sát giao thông đến điều tra. Ông không nói ra sự thật à? Họ kết luận là tai nạn sau khi uống rượu say, không nhắc đến chuyện tự sát. Tiêu Tập Phong thành thật nói. Đúng thế. Rất nhiều chuyện tôi đều không nói. Tại sao? Tiêu Tập Phong cười nhăn nhó. Cần gì phải nói nhiều. Ngoài tôi ra, còn ai quan tâm đến ông ấy chứ? La Phi suy xét giây lát, Thấy lời nói của Tiêu Tập Phong Cũng có thể hiểu được Một người như Tử Liên Sinh Sống hay chết đều không có ai quan tâm Truy xét xem là tai nạn hay tự sát Cũng không ý nghĩa gì đâu Nói nhiều lại nảy sinh Những phiền hạ không cần thiết Khi đó Tiêu Tập Phong còn đang đau lòng Vì mất bạn Tâm lý không muốn thêm nhiều chuyện phiền phức Không có gì là lạ Thế thôi Về cái chết của Tử Liên Sinh Tôi đã nói rõ rồi Lúc này Tiêu Tập Phong tựa người ra ghế, hai tay đan chéo quan sát La Phi. Tin hay không thì tùy các anh. La Phi nói rõ thái độ. Tôi tin lời ông. Đầu tiên là vì có bức ảnh và bức di chúc làm bằng chứng. Ngoài ra, ông cũng không cần phải bịa ra một câu chuyện không ngớ thật như vậy đối với chúng tôi. Phải biết rằng sau khi ông nói rõ những chuyện này, chỉ khiến cho vị thế của ông càng thêm bất lợi. tiêu tập phòng hiểu ý La Phi, ông ta gật đầu, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười. Như vậy bây giờ, anh đã đồng ý rằng tôi là một nghi phạm rồi phải không? Nếu đối phương đã không né tránh chủ đề này, La Phi cũng thẳng thắn. Triệu Lệ Lệ, Diêu Thư Hàn, Lý Tiểu Cang, Lâm Thụy Lân, mấy người này ít nhiều đều có nhục mạ Tử Liên Sinh. Sau khi Tử Liên Sinh tự sát, chắc hẳn Ông vô cùng căm hận bọn họ. Đúng không? Tiêu Tập Phong vui vẻ thừa nhận. <cười> Đồng thế. Tôi rất hận bọn họ. Cho nên ông cố động gờ gầy án vô cùng rõ ràng. Đồng thời ông lại biết thuật thôi miên, có nghĩa là ông có khả năng nắm được biện pháp gầy án của nghi phạm. Mặc dù dáng người của ông không khớp với hình ảnh ghi được ở hiện trường, quá trình điều tra giai đoạn đầu cũng chứng minh rằng ông không có thời gian gầy án. nhưng chính bản thân ông đã nói, ông có thể không phải là người trực tiếp gây án, mà là đồng mưu của hung thủ ở hiện trường. Bây giờ xem ra, ông nói những lời đó hoàn toàn không phải là nói đùa. La Phi chăm chú nhìn Tiêu Tập Phong, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiêu Tập Phong bưng cốc trà lên, ông ta cúi đầu, nhìn những cánh trà còn lại trong cốc, dường như không muốn uống, lại bỏ cốc trà xuống bàn. Sau đó, ông ta lục bộ giọng rất nhỏ, như thể tự nói với mình. Đồng Mưu. Phải rồi, có thể nói như vậy. Tôi có trách nhiệm về cái chết của ba người đó. La Phi đột nhiên cao giọng quát hỏi. Rốt cuộc là ông đã làm gì? Tên hung thủ bây giờ đang ở đâu? Tiêu Tập Phong không hề giật mình trước thái độ của La Phi. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi đã nói rồi. Tôi không quen hung thủ. Lạc Phi chằm chằm nhìn. Rồn ép đối phương. Vậy thì ông có quan hệ gì với hung thủ? Tiêu tập phong chỉ vào Lạc Phi. Quan hệ giữa tôi và anh ta. Đại đẻ cũng như quan hệ giữa tôi và anh. Lạc Phi cao mạnh. Không hiểu được hàm ý trong câu nói của đối phương. Tiêu tập phong liền giải thích thêm. Người đó cũng đã từng nghe tôi kể về từ liên sinh. Ngoài ra... Giữa tôi và anh ta không có bất cứ mối quan hệ gì." La Phỉ cảm thấy câu nói này không hợp lý. Ông không quen hắn, thì kẻ cho hắn nghe những chuyện này bằng cách nào? Tiểu Tập Phòng đáp lời: "Tôi đã đưa câu chuyện này lên mạng." Đưa lên mạng sao? Sau khi Tử Liên Sinh tự sát, tâm trạng của tôi rất tệ, lại không biết chia sẻ với ai. Xã hội bây giờ Người nào cũng hết sức bận rộn. Dù là ngồi cùng nhau uống rượu nói chuyện cũng có mục đích. Có người nào quan tâm đến chuyện của một người lái xe tải. Ví dụ như anh chẳng hạn. Cảnh sát la, "Nếu không vì điều tra vụ án, liệu anh có đủ kiên nhẫn nghe tôi kể hết câu chuyện này không?" La Phi ngỡ người, lắc đầu đáp. "Chắc là không." Tiêu Tầm Phong ngửa lòng bàn tay. cho nên tôi chỉ còn cách viết câu chuyện đó ra đăng lên mạng. Thực ra tôi cũng không hy vọng có bao nhiêu người đọc được. Chỉ cảm giác viết ra là quá trình tự giải tỏa của tôi. Tôi viết về cả cuộc đời của Tử Liên Sinh, viết về sự lương thiện của ông ấy, những khó nhọc của ông ấy, cũng viết về tình bạn giữa chúng tôi. Cuối câu chuyện, Tử Liên Sinh tuyệt vọng mà chết, không biết ở một thế giới khác Ông ấy có thể dành được sự tôn trọng và tình yêu thương đáng có. La Phỉ chỉ tập trung vào vụ án, nên anh lập tức lại hỏi. "Ông thủ đã đọc được câu chuyện trên mạng của ông sao?" "Đúng thế. Anh ta còn gửi email cho tôi. Chúng tôi đã trao đổi với nhau mấy bức thư liền. Tôi biết các anh chắc chắn rất quan tâm đến nội dung của những bức thư đó, nên tôi đã in ra trước." Tiêu Tập Phong vừa nói vừa tìm ra một tập tư liệu trong chiếc cặp đựng tài liệu mang theo bên mình. Đúng như Tiêu Tập Phong nói, trong tư liệu quả nhiên là một loạt các bức email gửi đi đáp lại, còn quá trình trao đổi giữa Tiêu Tập Phong và tên hung thủ Bí Ảnh được thể hiện qua nội dung của những bức email này. Ngày gửi bức email đầu tiên là ngày 28 tháng 4, tức là nửa tháng sau khi Tử Liên Sinh tự sát. Nickname của người gửi là chú Tề Giác Phẫn Nộ. Qua nội dung bức thư, có thể thấy người này chắc là tên hung thủ mà Tiêu Tập Phong nói đến. Toàn văn bức thư đầu tiên như sau: Tôi đã xem bài tưởng niệm một người bạn tên là Tử Liên Sinh mà ông đăng lên mạng, cảm nhận vô cùng sâu sắc. Không ngờ bây giờ lại còn có những người như Tử Liên Sinh. Sự chất phác và lương thiện của ông ấy đủ để mỗi chúng ta cảm thấy xấu hổ. Nhưng một người tốt như vậy lại bỗng dưng bị làm nhục. cuối cùng ôm hận tự sát. Chuyện này thực sự khiến người ta đau lòng, cả khiến người ta phẫn nộ. Tôi muốn hỏi xem những kẻ ức hiếp tử lên sinh đã ông có biết họ tên thật và phương thức liên hệ của họ không? Tôi cảm thấy chuyện này không thể cứ thế cho qua được, nhất định phải tìm gặp chúng để hỏi cho ra lẽ. Tiếp theo đó là thư trả lời của Tiêu Tập Phong, thời gian gửi là 11 giờ 23 phút. Tối ngày 28 tháng 4 Muộn hơn so với thư đến hơn 4 tiếng đồng hồ Nickname của người viết thư là Bác sĩ Tiêu Cách xưng hồ đó Phù hợp với thói quen đặt tên của cư dân mạng Ở đội tuổi già và trung niên Nội dung bức thư trả lời như sau Cảm ơn sự quan tâm của anh Đặc biệt cảm ơn sự khẳng định Và ca ngợi của anh đối với bạn tôi Nếu ông ấy còn sống Tôi thực sự muốn giới thiệu anh để anh và ông ấy làm quen với nhau. Còn về thông tin của những người anh hỏi, quả thật là tôi chưa tìm hiểu, xin lỗi anh. Chúc anh mạnh khỏe, vui vẻ. Tiêu Tập Phong, ngày 28 tháng 4. Ngày hôm sau, tức là ngày 29 tháng 4, chủ tế Giác vẫn nộ lại gửi thư trả lời. Không sao, tôi sẽ nghĩ cách để điều tra. Lần này, thư trả lời của Tiêu Tập Phong ngắn hơn chốc ảnh thuận lợi, Tiêu Tập Phong. Ngày 29 tháng 4, ngày mùng 8 tháng 5, cách lần trao đổi thư trước khoảng 10 ngày. Chú Tề Giác phẫn nộ lại gửi đến một bức thư mới, nói rằng biết một tin vui. Tôi đã cơ bản điều tra rõ được danh tính của những kẻ đó rồi, nóng lòng chia sẻ với ông. Hai kẻ ép tử liên sinh quỷ lại con chó đã chết đó, một là Diêu Thư Hàn, là một thằng con nhà giàu, đứa kia tên là Trần Lệ Lệ, là một con người mẫu vớ vẩn. Hai kẻ này là hung thủ trực tiếp ép chết Tử Liên Sinh, tội ác tày trời. Cảnh sát giao thông xử lý tại hiện trường hôm đó là Chu Tư Tuấn, số hiệu cảnh sát X. Anh ta cũng có trách nhiệm không thể chối cãi đối với sự tự sát của Tử Liên Sinh. Gã chủ thuê Tử Liên Sinh lái xe tên là Lâm Thụy Lân, mở một nhà hàng nhỏ ở đường Bạch Hội là chủ thuê của Tử Liên Sinh. Anh ta không những quịt không trả tiền xe mà còn khiến tử liên sinh bị liên lụy thiệt hại mất hai chiếc lốp xe. Cuối cùng không chịu chi một đồng bồi thường. Đây cũng là một kẻ vô lương tâm. Người cầm đầu vụ chặn xe tên là Lý Tiểu Cảm. Anh ta mở một gian hàng bán lương thực cho chó trên mạng. Người này kích động mọi người gây chuyện vì lợi ích riêng của mình. Có thể coi là kẻ khơi mào hại chết tử liên sinh. Chỉ có kẻ đâm thủng lốp xe tôi tạm thời vẫn chưa tra ra được. Hôm đó quả thực là có quá nhiều người ở hiện trường, không thể khẳng định được rốt cuộc là ai lạ. Nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Tôi nhất định bắt những kẻ đó phải trả giá thích đáng. Tiểu tập phòng vẫn trả lời thư rất nhanh, xem ra tối nào ông ta cũng có thói quen kiểm tra hộp thư. Chào anh. Anh đã điều tra ra những người đó bằng cách nào? Nói thật là tôi rất ngạc nhiên. Ngoài ra, tôi thấy quan điểm của anh Bề Lý Tiểu Cang không được hợp lý lắm. Lúc đầu mục đích chặn xe của anh ta là để cứu chó, mặc dù cách thức còn cần phải bàn, nhưng xuất phát điểm vẫn đáng được khẳng định. Ngoài ra, anh ta cũng không có xung đột trực tiếp với Tử Liên Sinh. Cho nên tôi thấy trong sự việc Tử Liên Sinh tự sát, anh ta hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì. Những điều tôi nói không nhất định là đúng. Nếu anh có suy nghĩ khác, xin được chỉ giáo. Tiểu tập phòng, ngày mùng 8 tháng 5. Ngày mùng 9 tháng 5, chủ Tề giác phẫn nộ viết một bức thư trả lời. Tôi là một cao thủ về mạng, nên dễ dàng điều tra ra những thông tin liên quan. Nó một cách cụ thể nhé. Những người chạy xe cứu chó đã liên hệ với nhau qua mạng trước và sau khi sự việc xảy ra. đã đăng rất nhiều ý thảo luận về việc này. Tôi xâm nhập vào tài khoản của họ, xem toàn bộ lịch sử các cuộc nói chuyện và tin đăng trên mạng. Từ đó tôi có được thông tin về Triệu Lệ Lệ, Diêu Thư Hàn, Lý Tiểu Cang và Lâm Thụy Lân. Còn về tay cảnh sát đó thì càng đơn giản. Bây giờ chú trọng chuyện công khai công tác của cảnh sát, chỉ cần gọi cho đường dây nóng tố cáo tiêu cực của công an là có thể tìm ra được kết quả xử lý. và cảnh sát xử lý tại hiện trường của tất cả các vụ việc báo cảnh sát qua 110. Ông lại nhắc riêng đến Lý Tiểu Cương, "Thì tôi cũng nói chi tiết về tay này. Anh ta là một kẻ tiểu nhân, đầu óc mụ mẫm, tham tiền tham lợi. Mục đích chặn xe ngay từ đầu của anh ta hoàn toàn không phải là để cứu chó. Nếu ông không tin, hãy đọc lịch sử cuộc nói chuyện trên mạng mà tôi lấy cáp được này đi." Trong đó, công viên thú cưng chính là nickname của Lý Tiểu Càng. Còn Thuận Dòng Đầy Thuyền là một chuyên gia tiếp thị mạng. Ông xem trong lịch sử cuộc nói chuyện này thì sẽ hiểu tại sao Lý Tiểu Càng lại tổ chức cho mọi người đi chặn xe. Thuận Dòng Đầy Thuyền. Gần đây tình hình làm ăn thế nào? Công viên thú cưng. Vẫn không được tốt lắm. Mấy cách tiếp thị mà anh đưa ra tôi đều sử dụng rồi. Lúc đầu cũng có chút hiệu quả, nhưng kỳ sau mấy ngày thì lại không ổn. Thuận dòng đẩy thuyền thì phải kiên trì, mọi việc đều không dễ dàng như thế đâu. Công viên thú cưng. Anh chỉ biết bảo tôi kiên trì, nói thật, tôi đã không còn tin tưởng gì ở anh nữa. Thuận dòng đẩy thuyền. Tôi biết nói anh thế nào nhỉ? Đúng là không biết nhìn xa trông rộng. Bây giờ là thời đại bùng nổ thông tin. Anh biết thứ có giá trị nhất là gì không? Là trí tuệ lại ý tưởng sáng tạo. Bất cứ người nào coi thường ý tưởng sáng tạo đều sẽ bị thời đại đào thải. Công viên thú cưng. Thế thì anh cho tôi một ý tưởng sáng tạo đi xem nào. Mấy ý tưởng giờ hơi anh đưa ra, còn chẳng bằng tôi tự thử vận may. Thuận dòng đầy thuyền. Anh thử cái vận may gì? Công viên thú cưng. Hôm trước có một ông chủ nhà hàng mua một lúc 100 kg thịt chó. phận dọc đầy thuyền. Một khách hàng lớn ấy, anh phải giữ chặt đấy. Nghĩ cách tạo mối quan hệ khách hàng lâu dài. Công viên thú cưng. Lại còn chờ anh bảo sao? Tôi đã nói chuyện với ông chủ đó lâu rồi. Tiếc là ông ta là lái buôn chó. Ngày mai sẽ chở chó đến Tử Châu, nên cũng chỉ bán được có một lần mà thôi. Phận dọc đầy thuyền. Tôi có một ý tưởng có thể biến mối làm ăn một lần thành khách hàng lâu dài. Công viên thú cưng. Ý tưởng gì? Thuận Giọng Đầy Thuyền. Anh từng nói mình có quan hệ khá tốt trong một nhóm chat về thú cưng. Công viên thú cưng. Đúng thế. Thuận Giọng Đầy Thuyền. Anh nghĩ cách kêu gọi tập trung một nhóm người đi chặn chiếc xe chở chó đó vào ngày mai. Công viên thú cưng. Để làm gì? Thuận dọc đầy thuyền. Cứu chó chứ còn gì nữa. Những việc thế này. Những người yêu chó rất thích làm. Anh dùng điện thoại di động. Chụp mấy tấm ảnh. Gửi luôn lên mạng. Chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm. Đợi đến khi lượng người quan tâm. Đạt đến một mức độ nhất định. Là anh có thể kêu gọi mọi người góp tiền. Mua lại số chó đó. Công viện thú cực. Tôi được gì chứ. Hơn nữa. Kêu gọi mọi người góp tiền. Tôi lại không phải bỏ tiền giả. Thận rọng đầy thuyền. <cười> anh thật đủ đở. Tôi hỏi anh, nếu mua lại số chó đó, các anh sẽ xử lý thế nào? Công viên thú cưng. Chó tốt, chắc sẽ được người ta mua về nuôi. Nhưng mù mỹ, chắc chắn không người nào nhận. Chỉ có thể tìm mối quan hệ đưa đến trại cứu trợ. Trại cứu trợ có nhận hay không cũng là một vấn đề đấy. Nhiều chó như vậy tiêu tốn quá nhiều. Thuận giòng đẩy thuyền. Tiêu tốn càng nhiều càng tốt. Cơ hội làm ăn của anh không phải là xuất hiện rồi đấy thôi. Công viên thú cực. Ừm. Nghe ra cũng thú vị đấy. Nói cụ thể hơn xem. Thuận giòng đẩy thuyền. Anh hứa trước với trạm cứu trợ nói là anh sẽ chịu trách nhiệm về lương thực cho số chó đó. Như vậy trạm cứu trợ sẽ không còn lý do từ chối không nhận. Sau đó anh tổ chức hoạt động bán thức ăn công ích trên mạng để những người yêu chó mua lương thực cho chó ở gian hàng của anh tặng cho trại cứu trợ. Anh nghĩ xem, không phải là trở thành mối làm ăn lớn lâu dài hay sao? Công viên thú cưng. Tôi vẫn hơi lo. Với sức ảnh hưởng của tôi, e là không thể dụ dỗ được đông người yêu chó như vậy. Thận giọng đầy thẹn. Anh có thể tìm một người có sức ảnh hưởng giúp anh dụ dỗ Anh vênh vào danh nghĩa yêu chó, anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tất nhiên rồi. Sau một thời gian, anh ta chắc chắn sẽ phát hiện ra là anh lợi dụng chuyện này để kiếm tiền. Cũng không sao. Anh chỉ cần chia cho anh ta chút lợi là được. Công viên thú cưng. Tôi hiểu rồi. Nói thật là ý tưởng này rất hay đấy. Thuận giọng đầy thuyền. Ý tưởng sáng tạo của tôi làm gì có chuyện không hay. thế nào. Ông đã thấy bộ mặt thật của Lý Tiểu Cang rồi chứ? Anh ta tổ chức hành động chặn xe đó hoàn toàn là để tư lợi cá nhân. Loại tiểu nhân hèn hạ như vậy, không lẽ không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tử Liên Sinh hay sao? Tôi đã nghĩ xong kế hoạch trừng phạt của những kẻ đó rồi. Nhất định sẽ không để ông thất vọng. Xem xong những bức thư đó, La Phi càng hiểu rõ hơn về nguyên do của vụ xung đột nửa năm trước. Trước đó La Phi cũng từng thấy kỳ quặc, một thanh niên mới vào nghề như Lý Tiểu Cang, làm sao có thể nghĩ ra được mưu lược kinh doanh thâm sâu như vậy. Bây giờ mới biết, hóa ra là có chuyên gia tiếp thị chuyên nghiệp chỉ dẫn ở phía sau. Còn Lý Tiểu Cang sau khi thành công, đã quên phát lời cảnh cáo của chuyên gia tiếp thị, không phân chia lợi ích cho Thạch Tuyền Nam, kết quả bị Thạch Tuyền Nam cho một đòn. Những ngày tháng tươi đẹp ngồi nhà đếm tiền của Lý Tiểu Cang cũng đột ngột chấm dứt, suy nghĩ trên chỉ thoáng hiện trong chốc lát là phải lại tiếp tục theo dõi nội dung thư trao đổi ở phần tiếp theo của bản tư liệu. Bước thư trả lời sau đó của Tiêu Tập Phong như sau: Tôi đã xem lịch sử cuộc nói chuyện giữa Lý Tiểu Cương và chuyên gia tiếp thị đó, không ngờ cậu ta đúng là có mục đích khác. Quả thật khiến người ta phẫn nộ. Anh nói anh đã nghĩ xong kế hoạch trừng phạt, có thể cho tôi biết trước được không? anh vất vả quá, thành thật cảm ơn anh. Chúc anh mọi việc thuận lợi. Tiêu tập phòng, ngày mùng 9 tháng 5. Ngày mùng 9 tháng 5, chủ tịch giác phẫn nộ gửi đến bức thư cuối cùng. Tôi sẽ khiến bọn chúng bị hủy diệt trong hàm muốn. Tình hình cụ thể tôi không nói thêm nữa. Bởi biết quá nhiều không phải là việc hay ho gì đối với ông. Ông hãy chờ xem kết quả nhé. Sau này chúng ta đừng liên hệ nữa. Thực ra Tôi sẽ nhanh chóng xóa bỏ tài khoản này. Ông muốn liên hệ với tôi cũng không thể liên hệ được. Nội dung của bản tư liệu đến đó là hết. La Phi ngẩn đầu, nhìn Tiêu Tập Phong, hỏi vẻ tiếc nuối. Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Tiêu Tập Phong gật đầu. Tôi đã thử gửi thư cho anh ta một lần nữa, nhưng phát hiện thấy tài khoản đó đúng là đã bị xóa. Tôi cứ tưởng người đó chỉ nói khoác cho sướng mồm, nên cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. sói bảo tài khoản không phải là vì nói khoác mà là để cắt đứt manh mối điều tra sau này của cảnh sát là phỉ thẩm nói trong đầu, sau đó anh lại hỏi tiếp. Nó như thế có nghĩa là trước đó ông không hề biết hắn sẽ giết người, càng không nắm được những thủ đoạn gây án của hắn. Tiểu thập phòng xẻ tay vẻ vô tội. Không biết mặc dù anh ta sử dụng tử hủy diệt, nhưng ai có thể ngờ được Nó lại cực đoan đến mức giết người Cho đến tận hôm qua Khi chú Tư Tuấn đến gặp tôi Tôi mới biết anh chàng đó Đã ra tay thật La Phi đặt tập tài liệu trong tay xuống Câu mày tiếp tục hỏi Thế tại sao ông lại nói Mình là đồng mưu của hắn Vì tôi đã đăng bài viết Khơi dậy sự phẫn nộ của anh ta Tôi còn thảo luận với anh ta Kế tội Lý Tiểu Cang Và những người kia Mặc dù Tôi không trực tiếp xui khiến anh ta giết người, nhưng rõ ràng là anh ta đã chịu ảnh hưởng của tôi. Tiêu Tập Phong lấy một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bạn, nét mặt nặng nề nói: "Tôi thấy tôi chính là đồng mưu." La Phi đã hiểu ra, cái từ đồng mưu mà Tiêu Tập Phong nói, hóa ra là một cách tự kiểm điểm về mặt tâm lý, không phải là quan hệ gây án mà mình nghĩ. Như vậy, xem ra manh mối khai thác được từ Tiêu Tập Phong cũng chỉ đến đó là hết, mặc dù thu hoạch không ít, nhưng La Phỉ vẫn không hài lòng lắm. Anh hỏi Tiêu Tập Phong, giọng nửa than vãn, nửa trách cứ. Tối hôm qua sau khi gặp Chu Tử Tuấn, tại sao ông không gọi điện ngay cho cảnh sát để báo án? Tiêu Tập Phong im lặng một lúc nói, bởi vì tôi không chắc chắn là mình nên đứng về phía nào. La Phỉ nheo mắt nhìn chăm chú. Không lẽ ông đồng ý với cách làm của hung thủ sao? Ông muốn thấy tiếp tục xảy ra hàng loạt vụ giết người. Tiêu Tập Phong thản thản nhìn vào mắt La Phi. Đứng từ góc độ tình cảm thì đúng là như vậy. Những kẻ đã làm nhục tử liên sinh, không lẽ bọn chúng thực sự không phải trả giá chút nào hay sao? La Phi chống hai tay súng bạn, người đưa về phía trước, tạo cảm giác áp đảo. Nếu ông nghĩ như vậy, Hôm nay tại sao lại phải nói sự thật ra với cảnh sát? Tiểu tập phòng đối đáp rành mạch. Bởi vì tôi vẫn giữ được lý trí. Lý trí không cho phép tôi sa đọa thành một hung thủ máu lạnh. Tôi đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa lý trí và tình cảm. Cho nên tôi đành giữ im lặng một cách bị động. Cũng có nghĩa là ông không giúp bên nào, chỉ muốn làm một người ngoài cuộc khoanh tay đứng nhìn sao? Tiêu Tập Phong gật đầu, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện nơi khóe miệng. Anh hiểu rất đúng. Thôi được, nếu ông giữ thái độ như vậy. La Phi thở dài nặng nề, sau đó anh đứng thẳng người lên, nói bằng một giọng uy nghiêm. <cười> "Tiêu Tập Phong, bây giờ tôi tuyên bố, triệu tập hình sự đối với ông. Mời ông đến đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu để chúng tôi tiếp tục thẩm vấn." thẩm vấn, khác với hỏi thông tin, từ này xuất hiện có nghĩa là La Phi đã chính thức coi Tiêu Tập Phong là đối tượng tình nghi. Tiêu Tập Phong nhún vai. Tôi không phản đối, nhưng tôi biết thời gian triệu tập hình sự theo quy định của pháp luật không được vượt quá 24 giờ. Thế thì chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi. La Phi nghiêng người, làm động tác xin mở. Anh lúc nào cũng vội vã. Tiêu Tập Phong vừa nói vừa đứng dậy bước đi, khi đi qua La Phi, ông ta đột nhiên quay đầu lại. "Cải sát La, anh mệt mỏi quá rồi. Anh nên nghỉ ngơi một chút." Tiểu Tập Phong cười nói. Quả thực, La Phi cảm thấy một cơn mệt mỏi dã rời ập xuống. Anh vội lắc đầu, đồng thời hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần. sau khi về đến đội cảnh sát hình sự, La Phi triệu tập toàn bộ các thành viên của ban chuyên án, mở một cuộc họp khẩn cấp, bố trí cụ thể các công việc tiếp theo. Do có sự thay đổi về tình tiết vụ án, cảnh sát tập trung nhiều lực lượng hơn vào việc điều tra các manh mối trên mạng, trọng điểm nhằm vào chủ thể giác vấn nộ. Đợt hành động của cảnh sát vì vậy cũng được đặt tên là hành động săn tê giác. Nhiệm vụ của một nhóm khác là điều tra rõ người đâm thủng lốp xe của tử liên sinh rốt cuộc là ai. bởi vì danh sách trùng phạt mà Tây giác liệt kê ra, tất cả có 6 người. Trong đó có 3 người là Triệu Lệ Lệ, Diêu Thư Hàn, Lý Tiểu Cang đã bị hạn. Trong 3 người còn lại, có Lâm Thụy Lân và Chu Tư Tuấn đã được đưa vào tầm quan sát của cảnh sát. Chỉ có người đâm lốp xe là chưa rõ danh tính. Cảnh sát buộc phải nhanh chóng tìm ra người này trước Tây giác, tránh không để xảy ra một vụ giết chóc đáng sợ nữa. Sau cuộc họp, một mình Tiểu Lâu ở lại báo cáo với La Phi. Về một tiến triển trong nhiệm vụ giai đoạn trước Đã điều tra rõ cơ sở bán con búp bê đó Nó được bán ra Theo kênh đặt mua trên mạng một tháng trước Địa chỉ nhận hàng Chính là hiện trường ở ngó chính nghị Thông tin về người nhận hàng thì thế nào Trên phiếu nhận hàng Ký tên Trương Vĩ Có đến mấy trăm nghìn người mang cái tên này Trong mạng lưỡi hộ tịch toàn quốc Riêng ở Long Châu Cũng đã hơn một nghìn rồi Nếu điều tra lần lượt từng người Sẽ tốn không ít thời gian Lạp Phỉ quát tay nó. Không cần điều tra nữa, chắc chắn là tên giả. Có thông tin tên thật nào khác không? Tiểu Lục lắc đầu. Trên phiếu nhận hàng chỉ có một số điện thoại di động, nhưng không đăng ký bằng tên thật. Bây giờ đã ngừng sử dụng rồi. Ngoài ra, phương thức thanh toán là trả tiền mặt, cho nên cũng không thể điều tra được gì. Lạp Phỉ ừ một tiếng, không tỏ ra thất vọng lắm, vì anh biết rõ thực lực của đối thủ. Nếu dễ dàng điều tra ra thông tin chi tiết về đối phương như vậy thì đúng là quá may mắn. Sau khi chủ đề này kết thúc, Tiểu Lưu lại xin ý kiến chỉ đạo của La Phi. Khi nào thì bắt đầu thẩm tra tiêu tập phóng? Bởi vì thời hạn triệu tập chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cho nên cậu cảm thấy việc này không được phép chậm trễ. Nhưng câu trả lời của La Phi lại nằm ngoài dự đoán của anh. Không cần hỏi nữa. Có hỏi cũng không hỏi ra được điều gì. Tiểu Lưu chớp chớp mắt, "Hả? Thế là sao? Vậy chúng ta phải thả người ra?" La Phi khum ngón tay lại, gõ mạnh lên bàn nói, "Tất nhiên là không được thả. Bây giờ tình hình còn chưa rõ, mọi việc đều phải cẩn trọng. Cứ giữ ông ta lại, đợi 24 tiếng nữa, vẫn phải cử cảnh sát có năng lực theo dõi ông ta chặt chẽ." Tiểu Lưu đã hiểu dụng ý của La Phi, thái độ của Tiêu Tập Phong không rõ ràng không rõ là bạn hay thủ. Bản thân ông ta nói là trong thực tế hoàn toàn không có quan hệ gì với Tề Giác, nhưng ai mà biết được lời nói của ông ta thật giả như thế nào. Tề Giác giết người bằng cách thôi miên, liệu có phải là nhận được sự chỉ dẫn của Tiêu Tập Phong hay không? Trong tình hình khó nói trước mắt, cứ giữ chặt Tiêu Tập Phong cũng là một cách đối phó vừa đỡ hao tâm tổn trí, vừa an toàn. Tiếp đó, La Phi lại chủ động hỏi Tiểu Lương Chủ Từ Tuấn đang ở đâu? Buổi sáng sau khi rời khỏi chỗ của tiêu tập phòng La Phi lập tức phân công Tiểu Lưu đưa Chủ Từ Tuấn đến đội cảnh sát hình sự dù sao người này cũng là một thành viên trong danh sách trừng phạt của Tê Giác tình thế vô cùng nguy hiểm Tiểu Lưu trả lời Đang ở trong phòng khách Đưa anh ta đến phòng làm việc của tôi Tôi muốn nói chuyện với anh ta Rất lời La Phi đứng dậy đi sang phòng làm việc Mấy phút sau Tiểu Lưu đã dẫn Chủ Từ Tuấn đến La Phi chỉ vào chiếc ghế đối diện với bàn làm việc, bảo Chu Tư Tuấn ngồi xuống. Đợi Chu Tư Tuấn ngồi vào ghế, anh liền đi thẳng vào vấn đề. "Tôi biết anh đã giấu một vài chuyện." Chu Tư Tuấn cúi đầu vẻ bất an, không dám nhìn thẳng vào mắt La Phi. Ngẩng đầu lên, nhìn tôi." Giọng La Phi không lớn, nhưng khẩu khí như mệnh lệnh. Chu Tư Tuấn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén của đối phương khiến anh ta như ngồi trên chảo lửa. Sau khi khiến đối phương cảm nhận đủ áp lực, La Phi mới đi vào vấn đề chính. Hôm đó, khi Triệu Lệ Lệ và Diêu Tư Hàn qua tìm chó ở chiếc xe tải của Từ Liên Sinh. Anh vẫn còn ở hiện trường, chưa rời đi. Đúng không? Chủ tử Tuấn vội gật đầu đáp lời. Tiếng phòng ngự tâm lý của anh ta đã bị phá vỡ một cách dễ dàng. Nhưng trước đối thủ quá mạnh là La Phi, lại khiến Chủ tử Tuấn có cảm giác nhẹ nhõm như thoát được một gánh nặng. La Phi tiếp tục hỏi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Chủ tử Tuấn thành thật trả lời. Họ tìm thấy con chó đó trên chiếc xe, nhưng nó đã chết. Nên đã xảy ra chuyện tranh cãi giữa họ và Tử Liên Sinh. Quá trình tranh cãi cụ thể thế nào? Nói tỉ mỉ một chút. Triệu Liên Lệ, Lệ nhìn thấy con chó đã chết liền bắt đầu khóc. Diêu Thư Hàn ở bên cạnh ra mặt bệnh, vừa đánh vừa chửi Tử Liên Sinh. Tử Liên Sinh cũng không dám phản kháng Chỉ giải thích là sự việc này Không liên quan đến ông ta Ông ta chỉ là lái xe Tổ bước tới ngăn Diêu Thư Hàn Bảo Tử Liên Sinh gọi điện thoại cho Lâm Thụy Lân Nhưng ngay tay Lâm Thụy Lân Rất giả hoạt Căn bản nó không muốn đến Thế là Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn Một mực đổ tội cho Tử Liên Sinh Nhất định bắt ông ta bồi thưởng con chó Họ nói Đó là một con chó vàng thuần trống nhập khẩu Giá mua chi phí trăm nuôi Chi phí thiệt hại tình cảm là bao nhiêu? Tính tổng vào đòi một trăm nghìn. Tử liên sinh ngỡ ra bảo ông ta không đủ tiền bùi thường. Cô gái ở bên cạnh cười nhạt bảo nhìn bộ dạng đần độn của ông cũng đủ biết không có tiền bùi thường. Không có tiền bùi thường thì ông phải quỷ lại con chó của tôi để nhận lỗi. Tất nhiên là tử liên sinh không đồng ý. Diều Thư Hàn lại bắt đầu động thủ. Cậu ta bước tới dáng luôn cho đối phương hai cái bạt tài. Tôi không kịp ngăn." La Phỉ lạnh lùng hỏi. "Không kịp ngăn à? Anh hoàn toàn không ngăn chứ gì?" Chủ tử Tuấn ngọ nguậy trong ghế, trông rất không tự tại. Dầy lát sau, anh ta cố gắng viện ra được một cái cớ để biện minh cho mình. Dù gì chó của người ta cũng đã chết, tử liên sinh lại không bồi thường được, cũng phải để cho đối phương xả bực chút chứ. Xả bực cái gì? Chuyện này có liên quan gì đến Tử Liên Sinh không? Diêu Tư Hàn và Triệu Lệ Lệ rõ ràng là cậy thế ức hiếp người. Anh thì sao? Anh cũng thấy Tử Liên Sinh thật thà, dễ bắt nạt, cho nên đứng giữa phải thiên vị để Tử Liên Sinh bị đánh. Lạp Phỉ hơi xúc động, anh đưa tay chỉ vào phù hiệu cảnh sát trước ngực Chu Tư Tuấn chất vấn. Thái độ đó của anh có xứng đáng với bộ quân phục cảnh sát này hay không? Chu Tư Tuấn không biết nói gì. Sau khi im lặng hồi lâu, anh ta nở một nụ cười méo mó, vặn hỏi: <cười> "Cảnh sát à, anh có biết bộ quân phục cảnh sát mà tôi có được như thế nào không?" Câu hỏi đó khiến La Phi ngớ ra. Chu Tư Tuấn liền bắt đầu kể: "Tôi không có tiền, không có thế. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 không đỗ vào đại học, nhập ngũ luôn. Khi rời quân ngũ, gia đình không có quan hệ" chị được phân vào đội cảnh sát giao thông làm cảnh sát hỗ trợ. Sau đó bắt đầu đăng ký thi công chức thì 3 năm liên tục vẫn không đỗ. Không phải là tôi không đủ điểm, mà về năm nào cũng có những trường hợp quan hệ đẩy tôi xuống. Đến năm thứ 4, cuối cùng cũng trống ra được một chỉ tiêu. Ông trời có mắt cho tôi đỗ. Sau khi được vào biên chế chính thức, tôi lại càng chăm chỉ làm việc, cẩn trọng từng ly từng tí. Không bao giờ dám có một chút sai sót nhỏ nào. Sau khi kể xong về quá trình học tập công tác của mình. Chú Tư Tuấn cười nhạt mấy tiếng tự diễu mình. Rồi lại nói. Tôi nói những chuyện này. Hoàn toàn không phải là để phàn nàn điều gì. Tôi chỉ muốn nói. Những người như tôi. Nhìn bên ngoài là một cảnh sát. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Rất oai phòng. Nhưng trên thực tế tôi là cái gì? Có quá nhiều người dẫm được lên đầu tôi. Tôi vất vả 7 năm mới được mặc bộ quân phục cảnh sát này. Người khác muốn lột ra chỉ cần mấy phút. Diêu Tư Hàn mới có mấy tuổi rành, đã lái một con Porsche. Có ngốc cũng biết quan hệ gia đình của cậu ta khủng thế nào. Một cảnh sát giao thông quèn như tôi có can ngăn được không? Việc anh ta đánh tử liên sinh chắc chắn là vô lý. Nhưng chỉ cần xử lý em được vụ việc, cho dù là bắt tôi phải chịu hai cái tát đó. Tôi cũng chấp nhận. Nghe xong những lời kẻ bất lực đó, La Phi thấy vừa thương hại vừa giận, không biết nên nói gì. Tiểu Lưu ở bên cạnh tuổi trẻ hiếu thắng, đứng ra chỉ trích. "Cho dù thế nào đi nữa, các anh cũng không thể bắt một người sống, quỳ lại một con chó đã chết được." Anh có biết, chính vì cái việc quỷ đó đã khiến Tử Liên Sinh tự sát vì bị làm nhục, cuối cùng dẫn tới vụ án mạng liên hoàn mấy hôm vừa rồi. Chủ tử Tuấn xòe tay, Vẻ oan đức. Tôi có bắt Tử Liên Sinh quỷ lại con chó đã chết đâu. Việc này thực sự là sỉ nhục người ta quá đáng. Lúc đó tôi nghĩ là cứ để Diêu Thư Hàn đánh mấy nhát cho hả giận là xong. Tử Liên Sinh rất khỏe, một thằng thư sinh như Diêu Thư Hàn có đánh, ông ấy cũng chẳng sao. Nhưng sau đó, chính Tử Liên Sinh hoảng sợ, ông ấy đồng ý quỳ. Tôi cũng không còn cách nào khác, là phải truy hỏi. Hoảng sợ sao? làm sao mà hoảng sợ? Đội trưởng là Tôi biết anh thấy rất khó hiểu. Người như anh làm sao có thể hiểu được tôi? Anh là thám tử tài ba, là truyền kỳ của đội cảnh sát Long Châu. Một chức vụ trung đội phó quèn đối với anh có nghĩa lý gì? Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ là một cảnh sát cơ sở bất tài, tầm thường. Muốn thăng chức không chỉ cần đếm từng năm xếp hạng. mà còn phải tránh những trường hợp con ông cháu cha từ trên trời rơi xuống bất cứ lúc nào. Năm nay đối với tôi là cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ lần này không biết phải đợi đến mùa quýt nào. Là phỉ vẫn muốn quên nhủ đối phương. Chỉ cần còn người, còn sức khỏe. Sợ gì sau này không có cơ hội chứ? Nếu năm nay tôi được tuyển làm trung đội phó, sang năm có khả năng xin được nhà ở nội bộ của công an thành phố. Tôi và người yêu đã tìm hiểu 3 năm rồi, chỉ đợi có nhà là làm đám cưới. Cho nên tôi không đợi được. Trụ tử Tuấn dừng lại giây lát, rồi quay ra khuyên giải La Phi. Các anh cũng không cần phải căng thẳng đến mức đó chứ. Nói như thế, hễ tôi ra khỏi đội cảnh sát hình sự là không sống nổi vậy. Anh của gá đó tôi đã xem rồi. Thủ đoạn gây án cũng đã biết. Dù sao tôi cũng là cảnh sát. chẳng lẽ còn mắc bẫy của hắn sao? Nhìn dáng vẻ đó, La Phi biết là không thể thuyết phục được đối phương. Anh bỗng thấy tức ngực, huyết áp bốc lên, đầu căng giá như muốn vỡ đồi. Bất lực, anh đành khoát tay, nói một câu bằng giọng khàn đặc. "Từ anh." Chu Tư Tuấn lập tức đứng dậy cáo biệt. Sau khi anh ta đi ra khỏi cửa, La Phi quay đầu dặn tiểu Lưu. Cửa hai người đi theo. Kiến đáo bảo vệ anh ta. Tiểu Lưu thấy mắt La Phi đầy tia máu đỏ, bất giác lo lắng. "Vâng. Đội trưởng La, anh có cần nghỉ ngơi một chút không?" La Phi đưa hai tay bóp mạnh lên huyệt thái dương, bảo "Cậu cứ kể tôi." Tiểu Lưu ồ một tiếng quay người rời đi. La Phi cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại di động của Trương Vũ. Sau khi đầu kia bắt máy, anh nói luôn: Trưa nay cùng đi ăn nhé. Tôi mời anh." Lạm Trừng Vũ hơi giờ dựng. "Trưa à? Chị dâu anh đã nấu cơm xong rồi, đang đợi tôi về ăn kia." Trừng Vũ ở ngay trong nhà tập thể của công an thành phố, vì ở gần nên thường xuyên về nhà ăn cơm trưa. La Vi thường không thích ép người khác, nhưng lần này thái độ ảnh rất kiên quyết. "Tôi có việc cần bàn với anh. Anh cứ qua trước đã, tôi sẽ nghĩ cách nói với chị dâu." Ra khỏi đội cảnh sát hình sự đi về phía đông, ở ngã rẽ không xa, mới xây một tòa nhà thương mại tổng hợp. Tầng 1 của tòa nhà có tiệm đồ ăn nhanh của một thương hiệu địa phương nổi tiếng, La Phi hẹn Trương Vũ ở đây. Trương Vũ vừa ngồi xuống, liền đưa điện thoại di động của mình ra trước mặt La Phi. Anh dàn xếp với chị dâu anh đi. Anh nói rồi đấy. Vụ này anh chịu trách nhiệm. La Phi đùa. <cười> Hơn 40 năm rồi. "Da quỷ vẫn nghiêm thế à?" Trưởng Vũ nói. "Mấy hôm trước quanh đi trỏng trống, không ăn cơm nhà mấy bữa liền. Hôm nay vừa mới đỡ được một chút, chị dâu anh vào bếp nấu nướng để bồi dưỡng cho tôi. Đã hứa là về rồi, giờ không thể thay đổi được." Lạc Phỉ xoa tay, ý bảo đối phương đừng lo. Sau đó anh lấy điện thoại di động của mình ra, tiện mồm hỏi: "Số máy cố định nhà anh là bao nhiêu?" Trương Vũ đọc một dãy số, La Phi bấm theo. Dây lát sau đầu kia bắt máy. "Alo?" Vương Tây, vợ Trương Vũ ở đầu dây bên kia lên tiếng. "La Phi tự xưng." "Chị à, em là La Phi đây." Vương Tây đáp. "Ừ, cậu tìm ông Trương à? Ông ấy vẫn chưa về nhà." La Phi bịa ra một lý do bảo. "Em biết là anh ấy chưa về nhà. Em muốn hỏi số điện thoại di động của anh ấy. Mấy hôm trước Em vừa thay điện thoại di động. Những số đã lưu đều không tìm thấy đâu. Được, cậu ghi lại đi. Vương Tây đọc số điện thoại di động của Trương Vũ cho La Phi qua điện thoại. La Phi vờ vịt ghi lại rồi cảm ơn và ngắt điện thoại. Trương Vũ tròn mắt nhìn La Phi, không biết đối phương đang làm cái trò gì. Lúc này, La Phi lại lấy điện thoại di động của Trương Vũ trả lại cho anh bảo. Gọi điện thoại cho chị ấy đi. Trương Vũ chớp chớp mắt gọi điện thoại thì nói thế nào? Anh cứ hỏi chị ấy, sao em lại nói cho La Phi biết số điện thoại di động của anh? Bây giờ cậu ấy hẹn anh đi ăn cơm, anh không từ chối được đây này. Nhớ đấy, giọng phải có chút trách móc đấy. Trịnh Vũ có vẻ như không chắc lắm. Như như thế có được không? Chắc chắn là được. La Phi đẩy chiếc điện thoại di động dục. Mau đi. Trịnh Vũ cầm điện thoại di động lên bắt đầu bấm số. Đến khi đầu kia bắt máy, anh bèn hỏi vợ theo kế sách của La Phi. "Có phải em nói cho La Phi biết số điện thoại di động của anh không?" "Vâng." Trùng Vũ phàn nàn. "Thôi <cười> rồi. Em đừng cố nói với cậu ấy. Bây giờ cậu ấy mời anh ăn trưa, anh không từ chối được đây này." "Hả? Cậu ấy gọi anh đi ăn cơm à? Em cứ tưởng là có chuyện gì trong công việc cơ." Vương Tây bứt rứt giây lát rồi hỏi lại, "Anh Anh không báo là ở nhà đã nấu cơm rồi à? Bây giờ nói cũng muộn rồi. Lúc em nghe điện thoại nói luôn có phải tốt không? Vương Tây bất lực, đành đưa ra một cách chung hỏa. Em biết đâu được. Thôi vậy, các món nấu xong rồi, em để phần cho anh. Tối anh về ăn. Ừm, tình thế vậy chứ biết làm sao. Trưởng Vũ có vẻ rất miễn cưỡng, lúc sắp ngắt điện thoại còn giả vờ thở dài một tiếng. La Phi giơ ngón tay cái về phía Trương Vũ, khen đối phương thể hiện rất tốt. Kế của anh có tác dụng thật. Trương Vũ cười hì hì rồi lại bảo, cũng là vì chị dâu anh phản ứng chậm. Việc này có liên quan gì đến chuyện cô ấy nói hay không nói số điện thoại. Cho dù cô ấy có không nói, chẳng lẽ lại không tìm ra được hay sao? Trước tình huống đột ngột xảy ra ngoài dự tính, rất ít người suy nghĩ xem có logic hay không. Lạp Phỉ dừng lại giây lát rồi lại bổ sung thêm một câu. <cười> Nhất là phụ nữ. Trương Vũ cười tít mắt nhìn Lạp Phỉ. Anh nghiên cứu sâu về phụ nữ từ khi nào thế? Lạp Phỉ xòe tay nói. Tôi không nghiên cứu riêng về phụ nữ, đấy chỉ là cách thôi miên trong chốc lát. Có điều đối với phụ nữ thì có hiệu quả hơn một chút. Trương Vũ càng thấy hứng thú. Ừm, làm một cách thôi miên sao? Nói một cách đơn giản là đưa ra một quan hệ nhân quả, đồng thời thể hiện một cảm xúc mãnh liệt khiến đối phương chưa suy nghĩ đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Tiếp đó sẽ bị dẫn dắt qua lời nói. Rất nhiều vụ lừa trên đường phố đều sử dụng thủ đoạn như vậy. Ví dụ như có một số người bịa ra những câu chuyện lầm nạn, viện vào đó để xin người qua đường giúp đỡ. Những câu chuyện đó đầy những chỗ không hợp lý, nhưng vẫn có rất nhiều người bị mắc lừa. Vấn đích nguyên nhân chính là vì trước khi suy nghĩ thấu đáo, người bị lừa đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người biểu diễn trước rồi. Cũng có nghĩa là trong cách thôi miên mang tính lừa đảo này, nhân quả và logic là thứ yếu, cảm xúc mới là chủ yếu. Trưởng vụ tổng kết: "Cho nên chỉ cần lúc gọi điện thoại, tôi nói bằng giọng trách móc, chị dầu ảnh sẽ chủ động nhận trách nhiệm về mình." La Phi lại nói tiếp: "Đúng là ý đó." Chúng ta lại lấy một ví dụ nữa nhé. Chẳng hạn như anh đến quầy dịch vụ ở ngân hàng rút tiền. Phía trước có một người phụ nữ đang xếp hàng. Anh đang rất vội nên muốn chen ngang vào làm tụ tập trước người phụ nữ này. Anh sẽ thương lượng với cô ta thế nào? Tất nhiên là tôi sẽ nói ra lý do khiến mình phải vội, hy vọng đối phương thông cảm cho. La Phỉ nhìn Trương Vũ nói, là một người đàn ông ga lăng lịch sự, anh đúng là nên làm như vậy. nhưng chưa chắc hiệu quả đã tốt. Trạng Tha anh cứ bước tới, nói luôn với cô ta bằng giọng điệu sốt ruột lo lắng, "Phiền chị cho tôi làm trước nhé, vì tôi buộc phải làm trước." Buộc phải làm trước. Thế cũng gọi là lý do à? Không cần lý do, chỉ cần cảm xúc thôi. Anh giải thích lý do càng chi tiết, cảm xúc càng nhạt. Thế nên hiệu quả lại không tốt. Trưởng Vũ cau mày, vẻ nửa tín nửa ngờ. thật vậy sao? Hay là chúng ta đến hiện trường làm một thử nghiệm?" La Phi vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, trông như đúng là muốn tìm một mục tiêu thử nghiệm. Trương Vũ lập tức đồng ý. "Đồ thôi, đang nào, cũng chưa đến giờ ăn, không có việc gì." Lát sau, La Phi đã tìm được mục tiêu. Anh chỉ vào vách kính của tiệm bán đồ ăn nhanh nói: "Anh có nhìn thấy cô gái đang quảng cáo bán nước hoa ở bên ngoài kia không?" Trịnh Vũ gật đầu. Phía ngoài tiệm bán đồ ăn nhanh là khu vực kinh doanh tầng 1 của tòa nhà, tấp nập người qua lại. Phía đối diện là một gian hàng bán nước hoa, một cô gái trẻ đang đứng bên vách kính. Cô ta cầm một chai nước hoa, chờ dịp giới thiệu mời những người đi qua mua. Nếu không người quan tâm dừng lại, cô gái liền xịt một chút nước hoa vào cổ tay đối phương, mời người ta ngửi thử và đánh giá. Lạ phi nó Tôi có thể bảo cô ấy xịt nước hoa vào trong miệng tôi Trường Vũ mỉm cười Mặt lộ vẻ tôi sẽ chờ xem Đứng từ góc độ lô dích Anh không tin lời La Phi Vì ai cũng biết nước hoa Không phải là thứ để xịt vào miệng Nhưng bây giờ Điều mà La Phi nhấn mạnh Không phải là lô dích Mà là cảm xúc Trường Vũ rất muốn thử xem Rốt cuộc cảm xúc Sẽ khiến cô nhân viên tiếp thị Làm cái việc phi lý đó như thế nào La Phi đứng dậy đi giả bên ngoài hàng ăn. Đúng lúc này có một đôi tình nhân bị cuốn hút bởi cô gái, họ dừng bước thử loại nước hoa đó. La Phi liền yên lặng đứng đợi phía sau đôi tình nhân. Hai người ngồi xong, lại khẽ trao đổi một lúc, họ dường như không có ý định mua, nhanh chóng sánh vai rời đi. Lúc này, La Phi bước tới trước mặt cô gái. Cô gái giơ chai nước hoa trong tay lên như một phản xạ. Theo suy nghĩ của cô, lúc này La Phi phải giơ cổ tay mình lên để phối hợp. Nhưng đối phương không hề giơ tay lên, anh chống hai tay vào hông, đột nhiên ngoác miệng ra hết cỡ, cứ như một bệnh nhân đau răng đang đợi bác sĩ kiểm tra. Cô gái ngây người, cô ta cũng há miệng, cánh tay rơ chai nước hoa dừng lại giữa chừng mặt hỗn giả, la vị lên tiếng. Không xịt vào miệng sao? Mặc dù là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu của anh vô cùng khẳng định, nói bằng giọng kiểu như phản vấn. Cô gái ngỡ ra trước câu hỏi, cô thì thầm một mình, không biết có xịt vào miệng được không? Vừa nói, vừa đưa chai nước hoa giả trước mắt, định đọc hướng dẫn sử dụng dán trên trà. La Phi khẽ đẩy vào tay cô gái dục, "Được, mau xịt đi." Rất lời, lại há to miệng một lần nữa, lần này giọng anh càng khẳng định hơn, giống như ra lệnh. Đồng thời, nét mặt anh rất cấp thiết, dường như không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. cảm xúc của cô gái hoàn toàn bị La Phi dẫn dắt, cô ta chẳng còn tâm trí đâu để đọc hướng dẫn sử dụng nữa, vô thức hướng chai nước hoa về phía cái mồm đang há to. Đúng lúc cô gái đang định ấn vào đầu xịt, La Phi giơ tay lên, giữ lấy cổ tay cô gái. Một tay kia của anh làm động tác ok, giơ về phía vách kính. Trừng Vũ ở trong tiệm bán đồ ăn nhanh, vỗ tay tán phục. Cái này không xịt vào miệng được. La Phi mỉm cười nói với cô gái Rồi quay người đi về tiệm bán đồ ăn nhanh, để lại cô gái đứng ngây ra tại chỗ, chẳng hiểu ra làm sao. La Phi ngồi vào chỗ của mình. Lúc này, nhân viên phục vụ của tiệm ăn cũng đã bưng hai suất đồ ăn lên. Trịnh Vũ cầm đũa lên, làm động tác ý bảo ăn đi, đồng thời La Phi nói: "Anh có tố chất tiệm ăn, để cho thay một nhà thôi miễn ấy." Nhà thôi miễn sao? Tôi còn kém lắm. Trương Vũ hất hàm về phía cô gái phía ngoài tiệm ăn nói: "Tôi thấy màn biểu diễn thơ miên của anh khi nãy vô cùng sinh động. Tôi chỉ nghiên cứu một số lý luận về thơ miên, màn biểu diễn vừa nãy là một chút siêu ứng dụng thôi, nhưng hoàn toàn chưa được coi là thơ miên thực sự. Thơ miên thực sự là khám phá thế giới tiềm thức của đối tượng. Đó là một quá trình tương tác lẫn nhau. Tôi vẫn chưa có khả năng ấy." Anh nghiên cứu về lý luận sâu như vậy, về mặt kỹ xảo chỉ cần tìm một nhà thôi miên học một chút, chắc chắn sẽ nắm được dễ dàng." Trưởng Vũ nói xong, liền vả mấy miếng cộp kèm thức ăn, tẩm tắc khen. "Cũng ngon đấy." La Vi cũng cầm đũa lên ăn mấy miếng, sau đó anh tiếp tục đáp lời đối phương. "Thực ra tính cách của tôi hoàn toàn không phù hợp để học thuật thôi miên. Một nhà thôi miên giỏi phải có khả năng dẫn dắt tiềm thức của đối tượng thôi miên. Nói cách khác, cảm xúc của anh ta phải hoàn toàn hòa hợp với đối tượng thôi miên. Nhưng tôi không thể làm được điều này. Tôi thích làm người ngoài cuộc hơn. Trưởng Vũ hiểu ý của La Phi, anh gật đầu nói. Người ngoài cuộc tỉnh táo, cho nên anh không muốn nhập cuộc. Điều này đúng là liên quan đến tính cách của anh. Anh quá điểm tính Tôi không có hứng thú đối với việc truyền cảm xúc cho người khác. Nhìn từ góc độ này, tôi vừa không thể trở thành một nhà thôi miên giỏi, cũng không thể coi là một đối tượng tốt để thôi miên. Trưởng Vũ nhún vai. Nếu vậy, ánh mắt thời gian nghiên cứu thôi miên để làm gì? La là Phỉ im lặng giây lát rồi đáp. Vì tôi không muốn bị thôi miên nữa. Trưởng Vũ đã hiểu ra, anh tổng kết bằng một câu. Học võ để phòng thân. La Phi ừ một tiếng Hế nghĩ đến khoảng thời gian không vui Từng xảy ra Anh lại thấy đầu mình như muốn nổ tung Lúc này trường vũ lại hỏi Mà này Anh nói là có việc muốn bàn với tôi Rốt cuộc là việc gì La Phi đáp Giúp tôi tìm ít thuốc an thần nhé Phải phát huy tác dụng nhanh Ít tác dụng phụ Trường vũ trợn mắt truy hỏi Để làm gì Tôi đã mất ngủ 2 ngày liên tục rồi." La Phi vừa nói vừa lấy tay xoa đầu, nét mặt khổ sở mệt mỏi. "Sao thế? Áp lực quá lớn à?" Trương Vũ không hiểu, đúng là vụ án trước mắt có ly kỳ, nhưng La Phi cũng là cảnh sát lão luyện, có hơn 10 năm kinh nghiệm rồi, còn tình huống nào chưa từng gặp? Không đến nỗi áp lực tới mức liên tục mất ngủ chứ." La Phi đáp. "Tôi không dám ngủ." không dám ngủ sao?" Trừng Vũ cau mày, không hiểu đó là trạng thái gì. La Phi nhìn Trừng Vũ. "Anh có biết không, người như tôi rất khó bị thôi miên. Cách duy nhất khiến tôi mắc bẫy là ra tay lúc tôi buồn ngủ." "Ý anh là nếu anh ngủ sẽ có khả năng bị thôi miên sao?" "Không phải là ngủ, mà là trạng thái khi sắp ngủ." là phải cảm thấy cần phải giải thích tỉ mỉ cho đối phương nghe từ góc độ nguyên lý thôi miên. Bản chất của thôi miên là khám phá thế giới tiềm thức căn cứ vào quyền kiểm soát tiềm thức lại có thể chia thành hai loại: thôi miên mức độ nông và thôi miên mức độ sâu. Vì thôi miên mức độ nông, quyền kiểm soát tiềm thức vẫn nằm trong tay đối tượng bị thôi miên. Người thôi miên chỉ có tác dụng phối hợp và chỉ dẫn. Như tự biểu hiện bề ngoài Khi đó đối tượng bị thôi miên vẫn tỉnh, chỉ là thế giới tâm lý của anh ta trở nên nhạy bén hơn. Còn khi thôi miên ở mức độ sâu, quyền kiểm soát thế giới tiềm thức đã bị người thôi miên tiếp quản. Lúc này đối tượng bị thôi miên đã mất ý thức tự chủ, mọi hành động lời nói đều bị người thôi miên dẫn dắt. Còn tôi, thuộc típ nhu cầu kiểm soát bản thân rất mạnh mẽ, tuyệt đối không chủ động giao quyền kiểm soát ý thức cho người khác. Cho nên người thôi miên rất khó sử dụng thuật thôi miên đối với tôi." Trình Vũ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó anh lại hỏi: "Thế chuyện này với ngủ có quan hệ gì?" "Vì ngủ, người ta thực ra cũng là đi vào thế giới tiềm thức, chỉ là lúc ấy tư duy của anh hoàn toàn hỗn loạn, không chịu sự dẫn dắt chủ quan của bản thân, càng không chịu sự kiểm soát của người khác, có nghĩa là trong trạng thái ngủ sai hoàn toàn." Tôi cũng sẽ không bị thôi miên. Nhưng trước khi ngủ, người ta có một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Lúc này tư duy chủ quan của con người vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng khả năng tự kiểm soát đã rất yếu. Nếu người thôi miên thực cơ tấn công thì cho dù là người như tôi cũng sẽ bị thôi miên ở mức độ sâu." La Phỉ dừng lại giây lát rồi lại lấy ví dụ. "Năm ngoái tôi bị thôi miên ở mức độ sâu hai lần." đều xảy ra trong trạng thái này. Lần thứ nhất là ở thủ phủ thành. Bài ca tinh sử dụng diều và kính thô miên, kết hợp với nhạc nhẹ nó khiến tôi tự dưng mệt mỏi buồn ngủ. Sau đó thôi miên tôi thành công. Lần thứ hai, Lăng Minh Đỉnh cũng làm y như vậy. Ông ta chở tôi đi trên đường cao tốc vào ban đêm, cố ý nhờ tôi nhìn đường giúp. Quang cảnh buồn tẻ, nhanh chóng khiến tôi mệt mỏi buồn ngủ. Sau đó ông ta lại dùng vật trang trí treo ở đầu xe để che mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại một cách bản nặng. Lòng mình đỉnh liền nhân cơ hội đó, đưa ra lệnh thôi miên. Tôi mắc bẫy một lần nữa. Nghe xong lời kể của La Phi, trường vũ đại khái đã hiểu. Hai lần đó khiến anh bị ám ảnh. Nên anh rất lo lắng trong lúc chìm vào giấc ngủ, mình lại bị thôi miên một lần nữa sao? La Phi gật đầu, nét mặt nghiêm trọng. Tôi cũng đã biết lo lắng như vậy là thừa. Nhưng hễ rơi vào trạng thái nửa ngủ, nửa thức đó là tôi không sao kiềm chế được lại cảm giác sợ hãi trong lòng. Nên lần nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc. Sau đó không còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa. Cứ tiếp tục như thế này thì không thể được. Trương Vũ bỏ đôi đũa trong tay xuống, nghiêm nghị nhắc nhở. Anh càng không ngủ thì càng mệt. Đến lúc gặp gã thôi miên đó thật, Cửa càng dễ mắc bẫy của đối phương. Lạp Phi thở dài nặng nề. Ai, đúng thế. Sáng nay lúc tôi đến chỗ Tiêu Tập Phong để tìm hiểu tình hình, trạng thái rõ ràng đã rất không ổn. Tôi cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không ổn. Nên mới bảo anh tìm giúp cho ít thuốc. Trừng Vũ vừa cân nhắc vừa nói. Đây cũng không phải là biện pháp lâu dài. Nếu vị lệ thuộc vào thuốc thì phiền đấy. Tôi biết, chỉ sử dụng tạm thời thôi. Bây giờ tình hình như vậy, cũng phải nghĩ cách giải quyết chứ. Trương Vũ lại ngẫm nghĩ một lúc, anh cũng không có phương án gì tốt hơn, không còn cách nào khác đành nhận lời. Thôi được, ăn xong tôi sẽ tìm giúp anh. Trèo đi làm rồi đưa cho anh. Có được lời hứa của đối phương, La Phi bắt đầu yên tâm ăn cơm. Lúc sắp ăn xong, Điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông, thấy màn hình báo là Tiểu Lưu, La Phỉ vội nghe máy. "Có việc gì vậy?" Tiểu Lưu ở đầu bên kia lo lắng nói, "Đội trưởng La, anh mau về đội đi, Lâm Thụy Lân có vấn đề." La Phỉ vội vàng quay về đội cảnh sát hình sự, ngập Tiểu Lưu ở phòng họp, ngồi ở đó còn có Ngô Nam, cảnh sát thuộc nhóm điều tra camera giám sát ở ngoài. Theo sắp xếp trước đó, Người này chịu trách nhiệm điều tra camera giám sát ở gần quán ăn và ở chỗ ở của Lâm Thụy Lân để tìm dấu thích hoạt động của đối tượng tình nghi phạm tội. Tiểu Lưu đã chuẩn bị sẵn máy tính xách tay và máy chiếu, vội cho La Phi xem một đoạn video. Đây là hình ảnh ghi được qua camera giám sát ở cửa ngân hàng Công Thương, đường Bạch Hội. Địa điểm cụ thể nằm ở vị trí cách khách sạn Cẩm Tú 800m về phía đông. Tiểu Lưu nhanh chóng giới thiệu địa điểm của đoạn video. Sau đó, bấm nút play. Like. Ở góc phía bên trên tay phải có hiển thị mốc thời gian. Đoạn video này bắt đầu từ 1 giờ 23 phút 18 giây sáng sớm ngày hôm qua, tức ngày mùng 6 tháng 6. Đối diện với camera giám sát có một con phố nhỏ. Vị trí ghi hình có thể coi là một ngã ba. Sáng sớm rất ít người qua lại nên hình ảnh Lâm Thụy Lâm xuất hiện trong hình vô cùng rõ dạng. Khi đó Lâm Tử Lân một mảnh đi từ phía đông sang phía tây, kết hợp với lời kể trước đó của anh ta, có thể khẳng định anh ta vừa kết thúc một ngày bận rộn, đang trên đường về nhà. Anh ta kẹp một chiếc ví da nách, bước đi vội vã, đồng thời còn liên tục nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt rất cảnh giác. Là phỉ thầm suy đoán trong đầu. Lúc đó, Lâm Thụy Lân vẫn chưa biết là mình đang trong tình thế nguy hiểm. Sự cảnh giác của anh ta chắc là vì chiếc ví kẹp ở dưới nách. Có lẽ trong đó đựng doanh thu cả ngày của quán ăn. Tiểu lưu ở bên cạnh bắt đầu dàng dài kết hợp với hình ảnh. Ngã rẽ này là con đường Lâm Thụy Lân bộ phải đi qua trên đường từ quán ăn về nhà. Anh ta rẽ ở chỗ này, men theo con phố nhỏ. Đi thêm khoảng 500 mét nữa Là đến bảo đới tân thôn Quả nhiệt Lâm Thụy Lân đi đến ngã rẽ Liền rẽ trái Đi vào trong con phố Bóng dáng anh ta biến mất khỏi màn hình La Phi nói tỏ Dừng lại Sau đó hùa ngón tay trỏ và nói Tua ngược lại một chút đi Tiểu Lưu biết La Phi muốn xem gì Điều chỉnh luôn hình ảnh Đến chỗ mấu chốt nhất Đó là khoảnh khắc Lâm Thụy Lân quay người đi vào trong con phố khi hình ảnh dừng lại động tác cơ thể của anh ta liền hiện ra rất rõ mặc dù người anh ta quay về phía bên trái nhưng đầu anh ta lại hướng về phía tay phải ánh mắt anh ta chăm chú nhìn về góc tường ở mé đông của ngã rẽ như thế ở đó có gì đã thu hút sự chú ý của anh ta do góc độ camera giám sát có hạn là vì không thể nhìn thấy tình hình phía sau bức tường có điều Một vài thông tin vẫn có thể hiện ra qua hình ảnh camera giám sát, chắc chắn là có một người đang đứng trong tầm nhìn của Lâm Thụy Lân, mặc dù không trực tiếp hiện ra trong hình ảnh, nhưng bóng dáng người này được chiếu xuống bởi ánh đèn đường, in trên nền đường ở ngã rẽ. Một hình ảnh không rõ ràng, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của La Phi, bởi vì lưng của dáng người đó nhô ra một cục rất to, trông như đang đeo một chiếc ba lô lớn. Trên người đeo ba lô Đây chính là đặc điểm bề ngoài quan trọng nhất khi gây án của nghi phạm là phải chăm chú nhìn cái bóng hồi lâu, càng lúc càng kiên định một phán đoán trong đầu. Tiếp đó, anh gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, bảo "Bật tiếp đi." Tiểu Lưu bấm nút play. Like. Trong video, Lâm Thụy Lân đi vào con phố, còn cái bóng ở ngã rẽ cũng di chuyển theo. Dời lát sau, cả hai đều biến mất khỏi màn hình. Nhìn từ góc độ hành động bóng người bí ẩn đó, rõ ràng là đã đợi Lâm Thụy Lân ở ngã rẽ. Phía sau thì không có gì. Tiểu Lưu dừng đoạn video lại, cậu tua ngược lại đến chỗ xuất hiện cái bóng, sau đó chỉ tay vào Ngô Nam ở bên cạnh nói: "Anh ấy đã kiểm tra đi, kiểm tra lại camera giám sát ở các khu vực liên quan. Xem đến lần thứ 3 thì phát hiện ra điểm đáng ngờ này." Lạp Nà Phỉ khen một câu: "Giờ tốt." Rất kiên nhẫn, rất tỉ mỉ. Thời gian cái bóng đó dừng lại trong hình ảnh ghi được không quá 1 giây. Muốn phát hiện ra chi tiết nhỏ như vậy trong hình ảnh camera giám sát ở nhiều nơi trong một thời gian dài quả thật không dễ. Từ chỗ này đến bảo đới Tân thôn chỉ cần đi bộ 3 đến 5 phút. Nhưng cho đến tận 1 giờ 50 phút, Lâm Thụy Lân mới xuất hiện ở cổng khu đô thị. Khoảng thời gian 27 phút cách quãng rõ ràng là không bình thường lắm. Vì vậy, tôi mới kiểm tra video nhiều lần. ngu nằm nửa báo cáo nửa giải thích, nói xong, anh ta lại cười tự giễu mình. Nếu tôi có đôi mắt thẫn như đội trưởng La à, thì đâu cần mất nhiều công sức như vậy chứ. Đây không phải là lời nịnh nọt giả tạo. La Phi xem video lần đầu đã nhạy bén phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Bản lĩnh đó quả thật khiến người ta nể phục. 27 phút, La Phi ngõ đầu ngón tay lên mặt bàn, ngẫm nghĩ về thông tin ẩn chứa trong khoảng thời gian cách quãng đó, giây lát sau anh kết luận. Như vậy, thực ra nghi phạm đã tiếp xúc với Lâm Thụy Lân rồi. Tiểu Lưu cau mày, mặt lộ vẻ vô cùng lo lắng. Đúng thế, khoảng thời gian cách quãng đó trùng khớp với quy luật gây án của nghi phạm. Em cảm thấy chuyện này rất bất thường, nên vội gọi anh về. Trước đó, Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn đã bị mưu hại bằng cách thôi miên, thời gian nghi phạm ở lại hiện trường chỉ khoảng 20 phút. Suy luận tương tự, từ. liệu có nghĩa là Lâm Thị Lân đã bị nghi phạm thôi miên hay không? Nghĩ đến đó, La Phỉ cũng không khỏi lo lắng cho sự an toàn của đối tượng được bảo vệ. Anh lập tức hỏi trợ lý: "Bây giờ tình hình của Lâm Thị Lân thế nào?" "Trong anh ta vẫn bình thường. Em đã bố trí hai người ở phòng khách canh chừng anh ta. Sự việc trong camera giám sát Em còn chưa vội hỏi anh ta. Nếu Lâm Thụy Lân đã tiếp xúc với nghi phạm, bố trí hai người theo sát bảo vệ anh ta là biện pháp hiệu quả và cần thiết. Nhưng tại sao trước đó, Lâm Thụy Lân không hề nhắc một chữ đến chuyện đã gặp nghi phạm? Tiểu Lưu không phán đoán được nội tình ẩn chứa trong đó, cậu không dám tự ý hành động, tất cả đang đợi La Phi về quyết định. La Phi đứng dậy, khoát tay nói: "Đi nào, sang phòng khách, đem theo cả máy tính xách tay nữa." Rất lời, liền cùng Tiểu Lưu đi ra ngoài Còn ngu nam Tự quay về nhóm camera giám sát Nhận nhiệm vụ mới Sang phòng khách La Phi thấy Lâm Thụy Lân đang ngồi trên chiếc ghế sofa Để tiếp khách Hai người do Tiểu Lưu bố trí Mỗi người một bên kẹp anh ta vào giữa Ba người cũng không có chuyện gì để nói Cứ thế nhìn nhau Không khí có phần kỳ cục La Phi bảo hai người đó ra canh ngoài cửa Rồi tự bê một cái ghế ngồi xuống đối diện với Lâm Thị Lân. Tiểu Lâu thì ôm chiếc máy tính xách tay, ngồi cạnh Lâm Thị Lân. Lâm Thị Lân lườm La Phỉ, bất mãn lẩu bảo. "Đã xảy ra chuyện gì rồi?" "Bữa trưa còn ăn chưa no đã bị các anh mời ra đây." La Phỉ hỏi thẳng. "Sáng sớm hôm qua, sau khi đóng cửa quán, anh đi bộ về nhà. Trên đường có gặp người nào không? Hoặc là đã xảy ra chuyện gì?" Phỉ hỏi. Anh chăm chú nhìn vào mắt đối phương nhằm nắm bắt được sự thay đổi trong tâm trạng của đối phương. Không. Lâm Thụy Lân trả lời luôn. Ánh mắt anh ta không hề nhấp nháy. Đồng tử cũng không co lại. La Phi lại hỏi. Bình thường anh đi bộ về nhà. Trên đường mất bao nhiêu thời gian? Chắc là mười mấy phút thôi. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát dọc đường. Anh đi bộ từ ngã rẽ á. Chỗ ngân hàng công thương về đến Bảo Đới Tân thôn mất những 27 phút. Anh chắc chắn trong quá trình đó không xảy ra chuyện gì khác chứ? Lâm Thị Lân ngây người, sau đó anh ta chớp mắt mấy cái, dường như đang nhớ lại tình hình lúc đó, nhưng cuối cùng anh ta vẫn một mực nói: "Ừm, uhm, tôi không biết tôi đã đi bao lâu, nhưng đúng là tôi không gặp phải ai đặc biệt, cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả." là phỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu. Cậu cho anh ta xem video đi. Tiểu Lưu lấy ra đoạn video vừa nãy cho chạy một lượt. Sau khi xem xong, Lâm Thụy Lân nhè miệng bảo: "Chào. Không phải là rất bình thường à?" Tiểu Lưu cho hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc xuất hiện bóng người bí ẩn đó, rồi chỉ vào màn hình máy tính, nhắc Lâm Thụy Lân. Khi anh dã ngoạc cứ nhìn chằm chằm về phía tay phải ở đó có một người, có bóng chiếu xuống mặt đất. Anh có chú ý thấy không? Lâm Thụy Lân cũng đã nhìn thấy. Ừm, um, hình như là đúng là có một người. Tiểu Lưu truy hỏi, anh có ấn tượng gì về người này không? Lâm Thụy Lân lắc đầu nói, không có ấn tượng gì, chỉ là một người qua đường thôi, vô tình nhìn thấy, làm sao mà nhớ hết từng người được chứ? Tiểu Lưu nhìn La Phi xin ý kiến. La Phi gật đầu, tỏ ý có thể ngửa bại với đối phương. Tiếp đó, Tiểu Lưu liền nghiêm dọng nói. Đó không phải là người qua đường nào hết. Chúng tôi có lý do để tin rằng, gã này chính là hung thủ, đã sát hại Triệu Lệ Lệ và hai người còn lại. Lâm Thụy Lân kinh ngạc. Anh ta rụt người lại theo bản năng. Sau đó, lại ghé sát vào quan sát kỹ. Giày lát sau, anh ta lụng bụng nói. Khở, khở. Không phải chỉ là một cái bóng sao? Chẳng thấy rõ được cái gì. Làm sao các anh biết được hắn ta chính là hung thủ? Tiểu Lưu lật tìm, lấy ra một tấm ảnh trích xuất từ camera giám sát của nghi phạm, đối chiếu với cái bóng trên màn hình máy tính nói. Anh nhìn hai dáng người này có giống nhau không? Hơn nữa, họ đều đeo một cái ba lô to. Nếu chỉ là người qua đường thì quá trùng hợp đúng không? Điều quan trọng hơn nữa là anh và người đó cùng đi vào trong con phố nhỏ. Sau đó mất 27 phút mới về đến bảo đới Tân Thôn. Khoảng thời gian dư ra đó đã đi đâu? Lâm Thụy Lân rõ ràng đã tự suy thảo hướng dẫn dắt của Tiểu Lưu, nét mặt anh ta trở nên cứng đờ. Sau khi im lặng hồi lâu, anh ta mới hỏi lại với vẻ bất an. Rốt cuộc ý của các anh là gì? La Phỉ đáp lời anh ta. Chúng tôi cảm thấy Nghi Phạm đã từng sử dụng biện pháp thôi miên đối với anh một lần, chính là ở trong con phố đó. Kh không thể nào, tôi chưa hề gặp gã đó mà. Lâm Thụy Lân chọc thẳng ngón tay vào bức ảnh trong tay Tiểu Lưu, có vẻ hơi kích động. Không lẽ tôi lại đi lừa các anh sao? La Phỉ im lặng quan sát sự thay đổi tâm trạng của Lâm Thụy Lân. Anh biết sự kích động của đối phương bắt nguồn từ nỗi sợ hãi tự đáy lòng. Không chỉ là sợ gã hung thủ đó, mà còn sợ một vài chuyện đã xảy ra nhưng không tài nào hiểu nổi. La Phỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi nói với Lâm Thụy Lân. Anh không lừa chúng tôi, chỉ là anh không còn nhớ nữa, không cần phải cố tình hùng hổ để ra vẻ nữa. Lâm Thụy Lân hỗn hển, dựa người vào ghế sofa, rống hệt như một con cóc bẹp. Không còn nhớ nữa. Làm sao tôi lại không còn nhớ được? anh ta lẩm bẩm một mình. Chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua thôi mà. Một chuyện rõ ràng vừa mới xảy ra trước mắt, làm sao mình có thể quên sạch nhanh thế? Trải nghiệm đó hoàn toàn vượt ra khỏi những cảm nhận trong cuộc sống bình thường, cũng khiến cho Lâm Thụy Lân cảm thấy vô cùng hoang loạn và bất an. La Phi không trả lời câu hỏi của đối phương, anh đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu. Hai người cùng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Thụy Lân cũng vội đứng dậy theo. anh ta hoảng hốt nói, "Cảnh sát à, bây giờ tôi phải làm thế nào?" "Cứ ở yên đây, đừng có chạy lung tung. Càng không được ăn bất cứ thứ gì." La Phi nghiêm nghị nói. "Chúng tôi sẽ cử người bảo vệ anh, cũng sẽ nghĩ cách giải quyết tình cảnh của anh nhanh nhất có thể." Lâm Thụy Lân liền miệng đáp, "Vâng vâng." La Phi và Tiểu Lưu đi ra ngoài, hai cảnh sát canh ngoài cửa, liền tiếp tục trở vào trong phòng bảo vệ Lâm Thụy Lân. Anh ta đã bị tạo ra trở ngại trong trí nhớ rồi sao?" Tiểu Lưu nhìn về phía sau, hạ giọng khẽ hỏi. "Cậu biết Nguyệt Thôn Miên có khả năng xóa đi ký ức của đối tượng. Nửa năm trước, khi tiếp xúc với Lăng Minh Đỉnh, chính bản thân Tiểu Lưu đã được lĩnh giáo thủ đoạn cao siêu này. Khi đó Lăng Minh Đỉnh chỉ sử dụng một chiêu vặt đã khiến ảnh trong chốc lát quên mất cả tên của mình." La Phi gật đầu, tỏ ý tán đồng với phán đoán của Tiểu Lưu. Nhưng tại sao tên đó lại phải làm như vậy? Sau khi cau mày, vắt óc suy nghĩ giây lát, Tiểu Lưu lại phỏng đoán. Liệu có phải vốn định đưa hàng rồi giết người, nhưng lại xảy ra sự việc ngoài dự tính, khiến kế hoạch giết người không thể thực hiện được, nên ông thủ sử dụng thuật thôi miên đối với Lâm Tụ Lân, xóa đi đoạn ký ức đó của anh ta để mục tiêu không bị lộ. La Phi ở một tiếng đáp. Ừm, cũng có khả năng đó. có điều, đấy là dự đoán lạc quan nhất thôi. Thế, thế nếu bị quan một chút thì sao? La Phi liền nói ra dự đoán bị quan. Hung thổ rất có khả năng đã hoàn thành kế hoạch đưa hàng vào thôn miền đối với Lâm Thụy Lân, nhưng hắn lại không muốn cho đối phương chết ngay lập tức, nên đã tạo ra một trở ngại trong trí nhớ. Tiểu Lưu hỏi tiếp theo mạch tư duy của La Phi, tại sao lại không muốn Lâm Thụy Lân chết ngay lập tức? Chuyện này lại có rất nhiều khả năng. Có thể là kế hoạch giết người tiếp theo vẫn chưa chuẩn bị xong, nên cần kéo dài thêm chút thời gian đối với Lâm Thụy Lân. Cũng có thể là việc kéo dài vốn đã nằm trong kế hoạch lần này. Vì lần này gây án ở nơi công cộng, nếu Lâm Thụy Lân chết ngay tại chỗ, có thể sẽ gây ra rủi ro cho hung thủ. La Phỉ đưa ra mấy câu phân tích, tiếp đó chuyển chủ đề. tạm gác lại vấn đề này đã. Bây giờ vấn đề mấu chốt là phải tìm ra chi tiết kích hoạt mà ống tổ đã cài đặt. Tiểu Lưu thầm giật mình, cậu hiểu khái niệm chi tiết kích hoạt, có lúc người thôi miên sử dụng thuật thôi miên đối với đối tượng nhưng hiệu quả không hiển hiện ngay lập tức mà được kích hoạt bởi một sự kiện nhất định. Sự kiện này được gọi là chi tiết kích hoạt. Ví dụ trong vụ án cương thi ma cà rồng gặp mặt nửa năm về trước, chi tiết kích hoạt chính là nút thời gian đã mặc định sẵn. Còn trong vụ án người hóa chim mổ câu bay, chi tiết kích hoạt là tiếng còi của người nuôi chim mổ câu. Nếu hung thủ muốn phản ứng thôi miên của Lâm Thụy Lân chậm lại, hắn buộc phải cài đặt một chi tiết kích hoạt. Chi tiết kích hoạt này giống như một quả bom trong thế giới tinh thần của đối tượng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Muốn cứu Lâm Thụy Lân, cảnh sát buộc phải loại trừ được mối nguy hiểm này từ trước. Nhưng thủ đoạn cài đặt chi tiết kích hoạt của người thôi miên Thiên Biến Vạn Hóa Người bình thường làm sao có thể giải mã được? Tiểu Lưu khó có thể tự tìm ra hướng từ gì, đành hỏi La Phi. Tìm bằng cách nào anh? Mọi manh mối đều nằm trong đầu Lâm Thụy Lân. Chúng ta buộc phải nhanh chóng khôi phục trí nhớ của anh ta. Tiểu Lưu trầm ngâm nói. Khôi phục trí nhớ? Thế thì cần phải thôi miên anh ta một lần nữa sao? La Phi gật đầu tán đồng. Người thôi miên thiết lập trở ngại trí nhớ, hoàn toàn không thể thực sự xóa đi trí nhớ của đối tượng bị thôi miên. Anh ta chỉ là tạo ra một loại phản ứng tương thích, làm cho tư duy của đối tượng bị tắc nghẽn, khiến một khoảng trí nhớ nhất định trong thế giới ý thức của đối tượng không thể bị chạm đến. Nói một cách dễ hiểu hơn, là người thôi miên đã sử dụng một loại cảm xúc mãnh liệt, cắt đứt tư duy chủ quan và một mối liên hệ đặc biệt giữa các khoảng trí nhớ của đối tượng, khi người ta căng thẳng cực độ, Trí nhớ sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có nhiều thứ vô cùng quen thuộc cũng không nhớ ra được. Ví dụ như nhầm lẫn ở trường thi là một ví dụ điển hình. Người thôi miên thiết lập trở ngại trí nhớ cũng dựa trên chính nguyên lý này. Tất nhiên những thủ thuật cụ thể trong đó sẽ rất phức tạp, có hiểu hơn. Nửa năm trước, Lương Minh Đỉnh từng giảng giải rất tỉ mỉ kiến thức về phương diện này, nên Tiểu Lưu rất rõ trạng thái hiện tại của Lâm Thụy Lân. Nếu muốn khôi phục trí nhớ của Lâm Thụy Lân Cách duy nhất là xâm nhập vào thế giới tiềm thức của anh ta, tìm ra đồng thời loại bỏ trở ngại tư duy mà ông tổ đã thiết lập. Điều đó có nghĩa là phải sử dụng thuật thôi miên đối với Lâm Thụy lần một lần nữa. "Em đi tìm một nhà thôi miên về nhé." Tiểu Lưu chủ động nhận nhiệm vụ, cậu vừa tiến hành điều tra thông tin về các nhà thôi miên hiện có ở thành phố Long Châu, vừa hay có thể phát huy tác dụng của danh sách này, nhưng lại phì lại im lặng không nói gì, anh cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Giây lát sau, anh đưa ra một quyết định. Anh nhìn Tiểu Lưu nói, "Không cần tìm nữa, ở đây cũng có." Ánh mắt Tiểu Lưu lóe lên. "Tiêu Tập Phong sao?" "Đúng. Người này ở ngay bên cạnh, hơn nữa lại vô cùng hiểu tình hình vụ án. Nhờ ông ta ra tay, không phải là đỡ tốn công sức mà lại hiệu quả sao?" Tiểu Lưu băn khoăn gãi đầu. "Nhưng Liệu ông ta có đáng tin cậy lắm không?" La Phi hiểu nỗi lo lắng của trợ lý. Tiêu Tập Phong là một người liên quan đến vụ án, hiện giờ lập trường của ông ta mập mờ, chưa xác định được. Vì vậy, La Phi mới đưa ra lệnh triệu tập cưỡng chế 24 tiếng đồng hồ đối với ông ta, bây giờ lại đề nghị ông ta thôi miên Lâm Thụy lần. Chẳng may ông ta là đồng bọn của hung thủ, thì chẳng phải là giao chứng cho ác hay sao? Nhưng La Phi cũng có góc cách cân nhắc riêng của mình. Anh giải thích với Tiểu Lưu: chính là vì không đáng tin cậy nên mới phải thử ông ta. Nếu ông ta không có quan hệ với hung thủ thì lúc thôi miên Lâm Thụy Lân sẽ hoàn toàn không lo lắng gì. Nếu ngược lại, ông ta sẽ chỉ làm ở mức độ nào đó thôi. Đến lúc đó, tôi ở hiện trường quan sát, biểu hiện của ông ta đừng hỏng qua được mắt tôi. Tiểu Lưu đã hiểu ra liền nói: "Vâng, dùng Lâm Thụy Lân để thử Tiêu Tập Phong cũng là một công đôi việc." Nhưng như vậy liệu có nguy hiểm cho Lâm Thụy Lân không ạ? La Phỉ đã cân nhắc vấn đề này từ trước, anh trả lời rất chắc chắn. Không. Cho dù là Tiêu Tập Phong đúng là đồng mưu của Hung Phạm, bọn ta chắc chắn cũng không ra tay đối với Lâm Thụy Lân ở đây đâu. Cậu thử nghĩ xem, nếu hung thủ đã thiết lập hiệu quả thôi miên chậm đối với Lâm Thụy Lân, sao bây giờ phải vội vàng trong một chốc lát chứ? Động thủ ngay trước mắt cảnh sát không phải là tự chui đầu vào lưới sao?" Nghe Lạp Phỉ nói vậy, Tiểu Lưu cũng có niềm tin, cậu phấn chấn nói: <cười> "Đúng thế, đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên cạnh theo dõi chặt chẽ, ông ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay." Cho nên bây giờ, mối nguy hiểm đối với Lâm Thụy Lân không nằm ở chỗ bị thôi miên mà ở thời gian chờ đợi, vì không ai biết được chi tiết kích hoạt đó khi nào sẽ phát nổ. Thời gian kéo dài càng lâu, Mối nguy hiểm đối với Lâm Thụy lần càng lớn. Đứng từ góc độ này, chúng ta lựa chọn tiêu tập phong đầu tiên lại là cách an toàn nhất. Rất là là phi quá quyết khoát tại, coi như đã quyết